Nhất đao xuân sắc Tác giả Trần Tiểu Thái Người đọc Thanh xà Đệ Nhị Chương Hôn trộn xong tô Tiểu Khuyết thân khinh như yến Một đường bay ra phía sau tạ thiên bích Nhẹ nhàng đáp lên trên lưng ghế của hắn Một bên ha ha cười lớn Một bên phòng bị ngân tin của lệ tứ hải chưa kể kiếm của thượng quan vân khởi cũng có khả năng xuất hiện tạ thiên bích cảm thấy chính mình thực xuống quẩy bị võ lâm chính đạo mai xích là chuyện nằm trong dự liệu nhất thời cảm thấy tổ tiểu khuyết ngủ thật thú vị nên cứu hắn một mạng nhưng không ngờ tiểu tử này lại là một đại phiền toái loại đại phiền toái chuyên môn mang đến phiền toái cho người khác phiền toái tới nỗi Chính mình ngay cả điểm tâm cũng không được ăn trong yên ổn Người đã ở sau lưng, không thể không quản Màn thầu ngay trước mắt lại không rảnh mà ăn Tạ thiên bức trong lòng thở dài đánh thượt Tay trái đặt trên loan đao nắm chặt lại Kiếm của thượng quan Vân Khởi đã muốn xuất ra đến ba tấc Tống thiên phong hoa mãnh y đều chuẩn bị rút kiếm Đường nhất giả buông hạ trứng gà luộc trong tay rút đao Không khí đột nhiên ngân trọng, chỉ nghe thấy Tô Tiểu Khuyết dị thường phun ra một tràng cười đến vô tâm vô phế. Ngay tại thời khắc dư cung bạc kiếm đó, lại tứ hải miệng méo máu, quà lên khóc. Tiếng cười của Tô Tiểu Khuyết đột ngột im lặng, hệt như ít hầu bị siết chặt đến món tắt thở, dọa hắn chết khiếp. Hắn mới 10 tuổi, xuất thân cái bàn đầu đường 6 chợ loại hồ ngôn loại ngữ thô tục. Tùy từ nhỏ đã mắt thấy tai nghe, vô cùng quen thuộc Vì thật đối với chuyện nam nữ lại chẳng hiểu gì cả Đám người thực quanh vinh khởi niên kỹ mặc dù không lớn Nhưng đều là đệ tử thế gia Trong nhà rất nhiều mỹ tỳ Ngoài miệng không nói Trong lòng so với tô tiểu khuyết minh bạch hơn hẳn Nên cũng hiểu được sự tình Tô tiểu khuyết cùng lệ tứ hải đùa giỡn Đơn thuần chỉ là trêu gẹo không có bất kỳ ý niệm nam nữ gì hồn nàng một cái cũng là muốn chọc nàng nghĩ rằng lệ tứ hải sẽ mắng mình thậm chí sẽ lấy nhuyễn tin đuổi đánh mình nhưng không ngờ một tiểu cô nương ngang bướng như vậy cười nhìn lại khóc đến hoa lê đái vũ Tổ tiểu khuyết lập tức bị dọa cho chết khiếp sau đại loạn tất có đại trị giữa lúc tình thế rối ren cần vãn tiếu bước vào phòng anh Ánh mắt sáng ngời nhìn thắt một lượt cười nói Tiểu hài tử đúng là thiếu kiên nhẫn Lát nữa ở Điệp Thúy Bình mới là thời điểm các ngươi so tài Hiện tại mà đã vội muốn đánh nhau rồi sao Một lời đã dẹp yên phong ba Lần thứ hai hỗn chiến được hóa giải thành vô hình Chỉ có tô tiểu khuyết chấn kinh quá độ Từ đó mỗi lần thấy Lệ Tứ Hải liền y như gặp quỷ vội vã lẫn tránh phình công nhiều vậy mà có thể tiến bộ vượt bậc bất quá đây là chuyện sau này tạm thời không đề cập tới diệp thúy bình Diệp thúy bình cỏ xanh mướt một vùng như thảm nhung ở giữa có một bạch thạch viên đài chu vi ba trượng niết thập tam đứng trên mạng đài đơn giản nói mười năm người thay phiên lên đài tỷ thúy rời khỏi đài là thua Ai trụ lại cuối cùng trên đài sẽ thắng. Nhìn khắp một lượt, ai muốn lên đầu tiên? Tô Tiểu Khuyết nghĩ bụng, ai lên đầu tiên chính là đồ ngốc. Đi lên phải đánh bại 14 tên còn lại mới có thể trụ đến phút cuối cùng. Sớm muộn bị đánh thành vương Bắc đản thối rồi còn gì? Một bên cân nhắc, một bên cứ nhầm, đằng sau hàng người mà lui. Chỉ thấy một thân ảnh gần đó vèo bay lên một cái Đáp trên viên đài Mày như đao sắc Mắt như thu thủy Chính là đường nhất ác. tô tiểu khuyết không khỏi dập trên thở dài tên này ngốc đến vậy Cũng coi như là hiếm thấy đi Không biết ai có thể ngốc sánh với hắn đây Đột nhiên Bên cạnh lại bay ra một thân ảnh Hệt như mũi tên bắn thẳng lên viên đài không trung bạch y phiêu phiêu khí thế bức người tên ngốc thứ hai này lại là tạ thiên bích tạ thiên bích dùng một thanh loan đao thanh đao dài hẹp lưỡi dao sắc nhọn thanh quan ẩn hiệp đao của đường nhích da nhánh mà sắc sống vào hình dáng như nanh sói thẳng mà không cong chuôi đao có hộ thủ hình trăng lưỡi liềm hai bên lưỡi đao ánh đỏ màu máu Hai người đồng thời rút đao ra khỏi vỏ. Động tác rút đao này tuy đơn giản nhưng yêu cầu về tốc độ, lực độ, góc độ lại cực cao. Đường nhất Ác mỗi ngày rút đao hơn 100 lần, nỗ lực để đạt tới cảnh giới đào vừa rời vỏ liền chiếm ưu thế. Tạ thiên bích không nhiều không ít, chỉ so với đường nhất Ác nhanh hơn nửa phần mà nửa phần này tạo thành ưu thế. Trong 50 chiêu đã bước đường nhất giã vì thân thoái lui. Niếp thật tam đứng một bên quan sát, thi thoảng xuất ngôn chỉ điểm hai người. Tổ tiểu khuyết hoa cả mắt chống cả mặt, kinh hồn tán đảm, lại lùi về phía sau thêm mấy bước. Lệ tứ hải hung ác trường cặp mắt trắng giã, tổ tiểu khuyết vững vàng tiếp nhận hai cái bánh trôi nước này. Có thí cũng không dám phóng một cái. Bị hóa giải hơn trăm chiêu Đường nhất giả đã yếu thế Nhưng tinh thần thì đầy hỉ sắc Đối niết Thập Tam Cực kỳ cung kính hành lễ Đà tạ sư phụ chỉ điểm Nhất giả Màu đắc tốn khai Phen tỷ thí này Tuy bại nhưng thù lại Được nhiều hơn so với Mấy tháng sở học bình thường niết Thập Tam giúp lòng Vì học võ Tuy lấy kiếm làm chủ Loại công phu khác cũng không hề kém bất kỳ một cao thủ nào. Lại thêm hơn 10 năm nhờ lĩnh hội loại suy, lấy loại võ công khác để thẩm định kiếm pháp. Đối với Đào Pháp, trưởng Pháp rất có sở ngộ, bởi vậy tuy góp và lời ít ỏi. Đối với đường tạ, hai người mà nói, chính là đại khai nhãn giới, có thể nào không hân hỷ, nhược cuồng. Những người còn lại đều có chút nôn nóng. muốn thể hiện đều theo thứ tự lên đài. Tạ Thiên Bích liên tiếp đánh bại bốn người sau đó rốt cuộc nội lực bất kham thu dưới kiếm hứa ước hồng. Mọi người đều rõ kẻ cuối cùng lên đài sẽ chiếm tiện nghi, nhưng không ai như Tô Tiểu Quyết mặt dày mày dẹp kiên trì không chịu ra ứng chiến, cho đến khi một hương dược đã thắng được Phương Kinh Đào mới làm kẻ cuối cùng lên đài. Ngà mi kiếm pháp của một hương dược ít tổn hao công lực. Chỉ là sau khi thắng, phương kinh đào đã có chút khí xuyển. tô tiểu khuyết lại cực giả hoạt. Thân pháp triển khai, vừa mới thấy trước mắt đã đột ngột xuất hiện đằng sau. Di chuyển tứ phía. Một hương dược truy thì truy không kịp, cản cũng cản không xong. Nhất thời không chú ý, gậy trúc của tô tiểu khuyết. Dục chiêu ngăn trở, khói lòng phòng bị. Một hương dược lập tức vụn về Lúng cuốn, tay chân vướng víu. Hai người thượng quan vân khởi Cuối cùng cũng minh bạch Tên tiểu tử Tổ tiểu khuyết này Hôm qua đã làm mất thế thể diện Võ Lâm Trung Nguyên Hôm nay lại tiếp tục làm mất mặt Nam Nhi đại trưởng phu Lệ tứ hải tức giận giậm chân hô to Một tỷ tỷ Đánh hắn một trận đi Đường nhất giả cuối thấp đầu Nhìn ngón chân có điểm thay hắn xấu hổ, và thiên bích lại có hứng thú vừa xem vừa cười. Niếp thập tam thủy chung vẫn chẳng nói gì. Chẳng bao lâu, một hương dược đã bị đánh bại. Tô tiểu Khuyết vô cùng cao hứng, từ tay áo lôi ra chút bổng chỉ thiếu điều lấy thêm mấy cái bát mẻ vừa gõ vừa sướng liên hoa lạc. Có tiền thì dâng cho tiễn trường. Niếp thập tam chăm chú nhìn hắn một lát rồi hỏi. tố y linh hồ là gì của ngươi tô tiểu quý trong lòng khẽ động ta không biết niếp thập tam trầm ngâm nói hình công của người rất giống hồ tung bộ của tố y linh hồ năm đó là theo ai học tô tiểu quý có chút kinh hoàng lắc đầu nói ta không biết bằng chủ bảo ta trời sinh đã vậy niếp thập tam thấy hắn thần tình không giống giả vờ liền không hỏi nữa Đường nhất giả có lẽ đã kiệt sức, hai tay rôn nhẹ. Tô Tiểu Quyết tươi cười chuẩn bị nhảy khỏi viên đài. niêm Thập Tam lại phức tay nói, tiếp tục tỷ thí. Tô Tiểu Quyết nhảy giật. Không phải nói là người cuối cùng trụ trên đài sẽ thắng sao, ta đã thắng rồi. Niếp Thập Tam mỉm cười nói, tỉ thí đến giờ thân. Năm canh giờ sau, ai đứng trên đài cuối cùng mới là người thắng cuộc. Tô Tiểu Khuyết trong lòng hết thảm một tiếng Nhưng cũng không dám oán thầm nếp thật tam Chỉ đành cánh răng đứng bất động Chỉ nghe thấy tiếng tay áo vần phật trong gió Đường Nhất Giã Hoa Mãnh Y Lễ Tứ Hải Thượng quan Vân Khởi Hứa ước hồn Nhất loạt bay lên viên đài Tô Tiểu Khuyết lưỡi giận công tâm Năm đánh một Các người là chó hoang giành mồi hay sao Đường Nhất Giã vội nói Các vị thịnh bước xuống trước, theo thứ tự nên là ta. Hứa ước hồng nói, ta định xem xem là kiếm của ta nhanh hay là thân pháp của hắn nhanh. Hoa Mãnh Y nói, ta vốn giáo hốn hắn. Thượng quan Vân Khởi nói, ta là thay lệ cô nương xã giận. Lệ Tứ Hải nói, còn ta là muốn lệ cho tên hỗn đản này một trận. Tô Tiểu Khuyết phút chốc trở thành hương bột bột. Niếp Thập tam cười nói Hứa ước hồng lưu lại Còn những người khác đi xuống Đợi đợt thứ hai không cần theo thứ tự của đợt đầu Thương lãng chiếm pháp của hứa ước hồng Kỳ hiểm tàn nhẫn Người giang hồ đều nói Nếu không phải vạn bất đắc dĩ Thì tuyệt không nên cùng người thương lãng chiếm phái động thủ Bởi vì họ một khi mà đã ra tay Thì nhất định sát nhân Nhát thấy một đường vòng trên múa xuống Hứa ước hồng xuất thủ, tận 17 kiếm chiêu, tổ tiểu khuyết bị bước đến gần như nghẹt thở, chạy loạn khắp viên đài. Đường nhất giả nhãn thần lộ vẻ lo lắng, niết thập ta cũng không lệnh dừng lại, chỉ thảm nhiên nhìn. Nhưng ngẫm lại, tổ tiểu khuyết tuy toàn thân bị kiếm khí bao vây, vô lực đánh trả. Nhưng mỗi lần đến thời khắc cực kỳ nguy hiểm, suýt bỏ mạc lại tránh được kiếm phong. Cả ngày trời, Tô Tiểu Quýt trán đẫm mồ hôi, tiếng thở dốc của hứa ước hồng cũng dành dành nặng nề Nếp thập ta mở miệng nhưng lại chỉ điểm hứa ước hồng Bác lãng phí trùy, tứ diện sở ca Quái tai trường phong Và kiếm này của hứa ước hồng liền dệt thành kiếm võng, vô cùng ngoan lạc Lại thêm kiếm khí chẩn mật, quá chặt bộ pháp của Tô Tiểu Khuyết Tô tiểu khuyết tức giận đến muốn thổ huyết, tánh mạng như chỉ mành treo chuông, khinh công cũng phát huy tới cực hạn. Gần như tiến thoái mơ hồ ảo diệu như thần, mọi người chỉ biết nhìn đến hoa cả mắt. Thật lâu sau, thiếp thập tam thấy hai kẻ đối trật, sắc mặt đều trắng nhợt mới nói. Dừng tay, tô tiểu khuyết xuống, hòa mãnh y lên. Tô tiểu khuyết thở phào một hơi, hồng hộc thở ngấp, nằm dài ngay trên mặt đất. Đường nhất giả dìu hắn xuống dưới Hắn vẫn không quên oán giật Ai Rõ ràng là muốn lấy mạng lão tử mà Liền đặt mông ngồi xuống đất Nói thế nào cũng không chịu đứng lên Trong chốc lát Hứa ức hồng bại trận, Liếp thập tam phân phó đường nhất giả lên đài Mọi người hứng thú Bị khơi gợi Nôn nóng muốn lên Mỗi người đều tự phát huy Đến nhuần nhuyễn sắc sảo Vừa hưng phấn lại vừa khẩn trương Lần này ở điệp thúy bình tỷ võ Giống như một đại hội võ lâm thứ niên Chỉ mỗi tô tiểu khuyết thở mạnh một hơi Trong lòng cười lạnh Mệt chết các ngươi Lũ ngốc đừng độn Hạ quyết tâm không bao giờ thượng đài nữa Mất mặt thì cho mất mặt luôn Anh mày còn cần mặt mũi làm gì Đường nghĩ đến rắc ý Chỉ nghe nếp thật ta nói Tô Tiểu Khuyết lên Thở mặt một người Trong lòng cười lạnh Mệt chết Mệt chết các ngươi lũ lốc Mệt chết các ngươi lũ ngốc đần độn Hạ quyết tầm không bao giờ thượng đài nữa Tô Tiểu Khuyết ngẩng đầu nhìn lên Trên viên đài Tạ Thiên Bích đã chuyển sang tư thế Hai tay cầm đao Đôi con người sáng lấp lánh Nếu có thêm điểm lục sắc Liền không khác gì loài sói Vội nói Ta y thêm một lát. Niếp thập tam lạnh lùng ra lệnh. Đi lên. Tô Tiểu Khuyết ở cái bang quen thói kiêu ngạo, không sợ trời, không sợ đất. Lại bị Niếp thập tam nhắm trúng vào bức. Nhưng cũng không quản hắn là cái gì của Bạch Lộc Sơn chủ. Cái gì võ lâm để nhất nhân. Nói thẳng. Ta không lên, ta nhận thua. Nhìn nhìn Niếp thập tam, còn bồi thêm một câu. Người là tiền bối cao nhân. Không thể khi dễ tiểu hài tử, truyền ra ngoài là ngươi không còn mặt mũi nữa đâu. Lời vừa xuất ra, Niếp thập tan ngược lại chỉ mỉm cười. Niếp thập tan công phu mồm miệng thường thường bậc trung, lập tức tỉ đoạn tàn truyết. Một bước tiến tới, tôn tiểu khuyết dù khinh công khá, làm sao tránh được một trảo này của Niếp thập tan. Bị túng ngay huyệt thần đạo sau lưng, bên tai vù vô tiếng gió. Đã thấy mình ở trên viên đài Nếp thập tàn cao giọng nói Tạ thiên bích Bát phương tàng đau thức Lúc Tô Tiểu Quyết bị tạ thiên bích bút rơi khỏi đài Chỉ ẩn nhẫn thở một hơi Hắn cũng không thèm bảo trọng gì nữa Liều mạc đem một hơi khổ khí kia tích tụ trong bụng mắng nếp thập tàn Cái gì mà võ lâm để nhất nhân Là lão tặc bất trí thì mới đúng Khó trách Từng nay tuổi vẫn không tìm được vợ, đáng kiếp. Gần giữa trưa, tần vãn tiếu, hoang theo vài tôi tớ đưa cơm đến điệp Thúy Bình, gợi vẫy gọi những người đang quan chiến tới phân phối thức ăn, mà trận tỷ thí trên đài càng không ngừng nghỉ. Đến giờ thân, tỷ thí kết thúc, lệ tứ hải vừa ủy khuất vừa mệt mỏi, khóc ngon lành, lộc hương dược chỉ im lặng chảy nước mắt. mười người thì đến bốn người ngã trọng váo nằm trên bãi cỏ rất có hiệu ứng của một bãi chiến trường thây ma vương vãi kẻ cuối cùng trụ lại trên viên đài chính là tạ thiên bích hệt như vừa từ thủy lao bước ra tóc tai đều ướt đẫm mồ hôi đôi con người đèn nhánh sáng lấp lánh nhìn niếp thập tam đường nhất giả sừng sững đứng dưới đài mái tóc đen ướt sũng bếp lại trên trán sắc mặt tái nhờ nhưng thần tình kiên định niếp thập tam nói hôm nay tạ thiên bích thắng rất tốt ngày mai giờ thiền tiếp tục vừa nghe lời này ngay cả tạ thiên bích cũng đều bốn rũn chân tay phút một cái té xuống đất tổ tiểu huyết ghen cổ gào khóc thảm thương tần vãn tiếu lặng lẽ cầu xin thập tam chúng ta còn là hai chúng vẫn còn là hai tử Điếp thật tam thản nhiên nói thì cùng di hậu câu chính là muốn đem chúng bước đến đường cùng bước cho ra từng phân tiềm lực cười cười nhìn hai tử này quả thật có vài đứa có thể trở thành nhân vật siêu tuyệt